Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn thế trận của quân giặc ào ào như vũ bão rồi cũng đến lúc suy cạn quân ta đã lấy được vị thế tấn công đó là trận đánh dũng cảm của trần quốc toản với ô mã nhi làm kẻ thù khiếp sợ đó là trận thắng của nguyễn lĩnh nguyễn địa lô trừng trị giặc thát và bọn phản bội đã làm kinh động cả lũ giặc ở thăng long dân binh các nơi đã nổi dậy Quân thiếu đang khốn đốn lương bệnh giặc lại thực, vì tật diễn biến của những trận đánh kình chống quân nguyên mông lần thứ hai sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện hôm nay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 gồm m ộ ư ơ i dũng sĩ chặt tuổi chàng gương mặt cũng hao hao như chàng do đô tổng quản lê như hủ đích thân tuyển lựa và huấn luyện m ộ ư ơ i viên tiểu tướng quân này đã kinh qua thập bát ban võ nghệ lại học thêm đủ các thuật phi hành nhanh như sóc và bơi lặn dưới nước như đi trên bộ m ộ ư ơ i viên tướng tả hữu đó vận cũng gần giống như chủ tướng chỉ có điều là áo của họ màu đỏ trước nom g ự c t h e hình con nghê đang ú a của và mũ đông mâu đông không có họ r á trần ngọc. viên tướng như Cả mười viên tiểu tướng đều xử đại t đều đao xử quốc toàn và cưỡi một o à và n m ư ờ i viên bộ tướng của chàng ai cũng phải có chung một cảm nghĩ đây là các thiên tiên đồng tử đi dạo chơi nơi hạ giới ấy vậy mà họ đang đi vào trận họ sắp phải đánh nhau với một đội quân tự xưng là thiên binh là lũ tướng và lũ tướng thì ngạo xưng là thiên tướng của một tên vua hung bạo có cái tên là hốt tất liệt và ý cũng mạo xưng là thiên tử trong một cái triều đình rắn rết tiếm xưng là thiên triều cách giặc chừng hai tầm tên bắn quốc toàn kìm ngựa lại xem xét thế trận bên kia bên kia cũng có hai tên giặc mang cờ đại tướng s ô n g ngựa ra thách đánh quốc toàn phẩy tay hai tiểu tướng quân v ú t ngựa ra nghênh địch đánh nhau chừng mươi hiệp tướng giặc vờ chém hụt rồi quay đầu lại quân ta không đuổi chỉ khua chống đồng thanh viện giặc biết không lừa được bên ta bèn đổi kèn sung trần và có một viên hổ tướng vọt ngựa lên phía trước mang hiệu cờ có dòng chữ ô mã nhi bạt đô bạt đô tiếng mông cổ có nghĩa là dũng sĩ đây là danh hiệu phong cho các dũng tướng vừa nhận ra tên tướng giặc đã bắt hụt ở vạn kiếp trần quốc toàn thúc ngựa vút lên ngua đao chém liền ô mã nhi né được quốc toàn lại xông vào cuốn chặt lấy ô mã nhi lê như hổ ở phía sau luôn giám sát chủ tướng xem chàng có sơ hở gì còn kịp tiếp ứng trên đài cao quốc công tiết chế hưng đạo vương đích thân quan sát ông rất hài lòng với viên thiếu niên dũng lược và tuy còn ít tuổi nhưng cháu ông đã tỏ ra có bản lãnh càng đánh đường đao của quốc toàn càng linh lợi ô mã nhi cũng là một tay cự phách y sử cây đại đao với các nước đánh đỡ chắc đ ị c h kín cạnh song lại nặng về thế thủ chỉ những tay đao cáo già mới vừa đánh vừa giữ sức như thế để nhằm sơ hở của đối phương mà hạ độc thủ nhìn kỹ hưng đạo còn thấy một luồng ám khí hãm nơi chính trung của ô mã nhi chính trung là giữa chán đây là điểm ứng vào chủ tướng y ngay gương mặt ô mãi nhi cũng gần gợn nét hung khí xem ra y có vẻ căng thẳng mệt mỏi trái với ô mãi nhi trần quốc toản gương mặt sáng ngời tay đao uyển chuyển luôn thay đổi thế đánh khiến tướng giặc đã có phần nao núng khen cho viên tiểu tướng này cường sức đánh tới dư ba trăm hiệp mà không có một sơ hở nào hưng đạo chợt thấy ánh đao lóe lên rồi ô mã nhi bấm ngựa nhảy dài ông lo đến t h o á t tim vì tên giặc già này dùng miếng đà đao của quan vân trường chợt nhìn thấy quốc toàn ghìm đứng cương ngựa lại c ò n ô long t r ồ m hai vó trước lên và chàng đặt ngang cây đại đao trước ngực khanh k h á c h cười hưng đạo thở phào và thầm khen giỏi vừa lúc ô mã nhi quay ngựa lại bốn mắt nhìn nhau nảy lửa quốc toàn hét tên giặc kia hôm nay t a quyết lấy đầu mi chứ không cho mi chạy thoát như trận vạn kiếp ô mã n h ì cũng thét thằng nhãi danh không bằng tuổi con út tao kia hôm nay tao phải chặt đầu mày treo cổ ngựa mới nghe hai tướng mạ lị nhau bằng hai thứ ngôn ngữ riêng của mình không ai hiểu được lời nói của ai nhưng đều đoán rất chính xác các lời vàng ý ngọc của nhau hai người lại xông vào quần nhau ô mã n h ì vừa đánh vừa nghĩ thằng danh con này ghê thật k h ô n g l à mã sao sẽ lừa lại lén nổi nó. Đánh vài hiệp, lại nghĩ nếu không dùng mưu đánh lén mà diệt nó, nhiều tướng thiên triều sẽ khốn đốn với nó. vải hiệp, diệt triều với y mưu Ô mà nhi dấn lên giam hiệp lại nghĩ, gương ngây nhiều tướng lại làm giam hiệp kia mặt thơ cho chết sẽ vận ì coi mãi thường nhi nó. Ô v nội công đánh dấn lên mấy đường đao rồi vờ chém hụt để tháo chạy bên này lê như hổ nổi trống thu quân trần quốc t o à n quay ngựa lại lòng đầy hậm hực hưng đạo thấy Âu mã nhi đánh bậy mấy đường đao biết y lại sắp dở mẹo lừa khi thấy y vơ chạy mà lê như h ổ nổi c h ố n g thu quân thì ông hết lòng tin vào sự chín chắn và tài thao lược của như h ổ và yên tâm quốc toàn có người giám hộ đầy m i ê u lược Âu mã nhi vừa quay đầu vừa hua đao lên lập tức hai toán kỵ binh từ hai bên s ô n g ra định chụp lấy c h â n quốc toàn nhưng con Âu long đã đưa chàng về tới đầu trại Và dũng sĩ hộ vệ đã ở cạnh khi đoàn người ngựa thắt đắt xông lên quân ta nhất tề bắn nỏ liên chiêu người ngựa giặc trúng tên độc ngã lăn quay hét giống lên như hổ bị sa lầy lớp nọ chết trồng lên lớp kia kể có hàng trăm tên lúc này lê như hổ mới thúc trống cho quân ta xông ra đuổi giặc chạy xéo lên nhau chết vô số kể ô mã nhi đóng chặt cửa chạy năm ngày liền hưng đạo vương cho quân đi thám về biết rằng thoát h o à n thấy quân ta đã vào thanh hóa sai toa đô đem quân quay lại toa đô cáo ốm nằm dài ở trường yên y phái tả hữu đem quân đi nhưng bọn này mới thoát cái nạn giam buộc từ mấy năm nay trên đất chiêm thành c ự c chẳng đã chúng phải tuân theo song đều tỏ ra mệt mỏi không muốn giao tranh bởi vậy thoát h o à n phải cử ô mã nhi vào trợ chiến Ngày quân của Ô Mã Nhi và chính hắn cũng tỏ ra mệt mỏi trước thời tiết nóng ẩm phương Nam. và của trước ra Mã mệt mỏi ẩm thời tiết tỏ lại nói về quản quân nguyễn lộc đầu mục nguyễn lĩnh và tướng gia nô nguyễn địa lô của trần hưng đạo trên đất lạng châu đã náu mình trong rừng sâu núi hiểm một thời gian dài nay cho quân đi thám thời biết giặc đã lập ra các trại chạm quân để duy trì việc chiếm đất và giữ cho đường tiếp lương chuyển quân được an toàn thông suốt Lại thấy giặc đi thấy đ ứ nguyễn lộc nói tướng quân nói rất hợp với ý tôi quân về thám vùng xuôi cũng nói giặc đã chiếm được thăng long triều đình đã lui cả vào hoan diễn vậy đã tới lúc ta phải ra tay nguyễn lĩnh tiếp lời hai ông nói rất phải giặc đã kéo về miền xuôi gần hết mỗi trại trạm quân của chúng quanh vùng này chỉ có vài trăm tên đóng giải trên trục đường từ ba mươi đến sáu mươi dặm nếu ta đánh trại này lại cho quân phục trại kia thời chúng không ứng cứu được nhau diệt vài chục trạm quân như thế trên đất thất nguyên vĩnh bình và cả trấn lạng châu này chỉ nửa tuần trăng là xong hết thất nguyên nay là vùng đất huyện tràng định tỉnh lạng sơn v ĩ nguyễn h Bình, nay là đất thuộc các huyện tỉnh nay Vân Uyên, n Cao là Lộc, l đất các ạ Sơn. n g địa lô lại nói đúng như tướng quân nguyễn lĩnh dự liệu ta chỉ đánh nửa tuần trăng là hết giặc trên đất lạng châu nhưng theo tôi ta nên bất ngờ tập kích vào hàng loạt các kho quân lương khí giới diệt hết các trạm ngựa lại cũng diệt giam ba c h ạ y quân bắt lấy một ít tù binh rồi thả chúng về các trạm chưa bị đánh để gây hoang mang cho quân chúng rồi cho các đội dân binh cứ đêm đêm vào quấy dối trại giặc khiến chúng mất ăn mất ngủ ban ngày thì phục quanh trại chờ chúng ra khỏi trạm chừng một vài dặm là đánh các tướng đang bàn việc đánh giặc thì có quân vào bẩm bắt được người lạ họ đòi gặp tướng quân nguyễn địa lô nguyễn địa lô nhận ngay ra người đó là ngô hùng trong đoàn đội trạo nhi của ấp an sinh ngô hùng chuyển lời thăm của quốc công tiết chế hưng đạo vương tới các tướng rồi nói luôn công việc mà các quân trên trấn lạng châu phải làm đại loại cũng giống như những việc các tướng đang bàn lại giao trọng trách cho các tướng phải đón đánh bằng được đoàn hộ tống các của cải châu báu bạc vàng mà giặc lấy được trong các kho và cấp của các nhà giàu ở thăng long đưa về yên kinh theo đường bộ qua ải chi lăng lên cửa khẩu chi ma trên ải vĩnh bình trong đoàn còn có một số tên phản bội ra hàng giặc đưa về yên kinh mưu toan lập triều đình bù nhìn phải đón bắt được cho bằng được bọn chúng để trị tội các tướng liền chia nhau đem quân đi mai phục nơi đèo ải hiểm trở minh lý tích ban được khoát thoan sai dẫn bọn đầu hàng về nước công việc giấu kín ngoài kẻ áp dẫn không một tướng nào được biết minh lý tích ban đã cho bọn đầu hàng cải trang như lính thắt đát đi lẫn vào với đám quân tài lương đám này đi từ thăng long về tới địa đầu trấn lạng châu không hề gặp một trở ngại trên đường chúng đã hí hửng nghỉ ngơi trẻ chén trò chuyện cười đùa cứ như là chúng đang ở đất kinh hồ khi bước vào đường hẻm qua ải chi lăng nhìn con đường độc đạo heo hút cứ thu hẹp lại như nút cổ trai hai bên vách núi dựng đứng rừng cây âm u gió ngạn vi vút suối chảy sóc rách mây phủ trắng xóa khiến có cảm giác đây là thụa hồng hoang đất trời chưa phân biệt đường mỗi lúc một hẹp dần xe một ngựa kéo và nghiêng bánh mới lách qua được thỉnh thoảng một trận gió ảo qua mây trắng xa xuống lòng đường hai người nắm tay nhau mà không nhìn rõ mặt tiếng chim tu hú tiếng tắc kè tiếng bắt cô trói cột như từ các khe lạch hang hốc hoặc ngay từ một nhành cây trên đầu vẳng tới như xa như gần như thực như mơ gây cảm giác hư vô chìm đắm là một tướng dạ dày chiến trận minh lý tích ban nếu t a y cương của trương hiến hầu trần kiện nói nhỏ vào tai tướng quân thử xem có đường tắt nào khác không tai e đường này có quân phục trần kiện cười s a n g sặc ngỡ tướng quân lo thiếu rượu uống dọc đường chưa quân phục thì không lo Phạm ngũ lão giữa ải này đã chạy ngũ này bắn giữa lão đã vào ải tôi ớ Tướng trước i Diễn rồi. ải cái hai quân này nhất nhân địch vạn. Nếu phía trước bị chẹn đường, hai bên đều có quân phục, thời ta hết đường Châu có địch có phục, chạy. phụ thế phía thời hết quá, đều tự ta ta t xem bị cam đoan với tướng quân binh triều đình thua chạy tan tác hết rồi dân trong vùng ai cũng giặt cả vào rừng sâu thử hỏi còn ai chống lại thiên binh nói rồi trần kiện xăm xăm cho ngựa vượt qua anh em văn nghĩa hầu trần tú hoãn vượt cả nghĩa quốc hầu con của chiêu quốc vương trần ích tắc định tiến lên đầu đoàn quân cho minh lý tích ban yên tâm nhưng thuộc hạ của kiện là lê chắc vội kéo y lại đúng lúc ấy phía trước sông sộc đá lan trẹn lấp mất đường bốn mặt đều có tên bắn r a như vãi và khói sông b ù mịt hiện sợ quá tìm chỗ chuối giúp cả vào háng ngựa minh lý tích ban cùng đội quân thắt đát cụm lại để che mạng cho lũ hàng tướng rồi cố sống cố chết tìm đường tháo chạy còn được vài chục con ngựa hợp lại để đi tiếp khi vừa thúc cho ngựa chạy nước đải thì chúng lại lăn kềnh ra vì g ẫ m phải trông ba mũi cảnh tượng chúng thật thê thảm trong mấy trận nguyễn lộc nguyễn lĩnh chặn đánh tướng quân minh lý tích ban đều đem quân ra đỡ cho bọn phản bội nên chúng đều thoát chết nguyễn địa lô tức lắm tướng quân quyết không giặc lọt vào trận địa nguyễn địa lô cho đi khỏi rồi mới chặn khúc giữa một toán đánh hất minh lý tích ban về phía trước toán khác khóa chặt hậu quân giặc trong đó có bọn phản bội để diệt khi minh lý tích ban đã cắm đầu chạy đám trần kiện cũng ngơ ngác tìm đường thoát nhìn rõ trần kiện nguyễn địa lù bèn gọi thật to trương hiến hầu trần kiện vừa ngước nhìn về phía có tiếng gọi thì vút một chiếc tên tẩm độc đã cắm trúng mặt y kiện không kịp kêu mà gục ngay xuống mình ngựa lê chắc vội kéo s á c chủ thế là cả đội quân của minh lý tích ban bị săn đánh chết tới quá nửa các đồ vàng bạc Chúng vơ v é tin đem đều về nước, đều bị quân c bị ta h ế m lại. b ọ phản nước bị thắng trận tức tốc bay vào tới đại bản doanh của quốc công tiết chế hưng đạo vương lại đúng dịp nắng rát mưa nhiều nước sông lên to hưng đạo biết thời cơ đuổi giặc đã đến bèn tâu với hai vua về sự sắp đặt chiến trận ông nói hạn cho giặc ở trọ thăng long đã mãn xin bệ hạ xuống chiếu thu hồi vua nhân tông mỉm cười n o n gương mặt nhà vua dạng dỡ để mắt nhìn khắp quần thần trần nhân tông phán quốc công cho nghe kế đuổi giặc hưng đạo nói sức giặc như cơn bão đã hầu tàn trận thắng của nguyễn lộc nguyễn lĩnh nguyễn địa lô trừng trị giặc thát và bọn phản bội đã làm kinh động tới cả lũ giặc ở thăng long nay dân binh các nơi đều nổi dậy giặc đang khốn đốn về lương thực lại thời khí nóng ẩm giặc ốm tới nửa số quân số còn lại mệt mỏi thiếu đói mất ăn mất ngủ hoang mang hãy sợ quân thiếu lại trong một thế trận trải dài vừa qua chúng đã phải đưa binh ra khỏi thiên trường để tăng viện cho thanh hóa trường yên thăng long Tòa vừa đồ cũng c n vào với á hưng quân h h a u n đạo trượt rừng vừa lúc phạm ngũ lão treo lên một tấm bản đồ có đánh dấu các nơi giặc đóng quân chỉ ngọn roi vào dòng sông có màu nâu đỏ quốc công nói ngược dòng từ thiên trường trở lên có vài thủy trại của giặc cực lớn án ngữ các cửa sông như a lỗ tây kết hàm tử b ó c hết các trại quân này về mặt thủy ta đã tiến sát thăng long mặt bộ quốc tuấn nói tiếp ông lấy cây bút đỏ vạch một đường cắt ngang giữa trường yên và thanh hóa lại một đường chia trường yên và thăng long thành hai khu phân lập cây bút vạch một mũi tên đỏ ôm lấy vạn kiếp quạp vào nội bàng đan chéo qua chi lăng đoạn hưng ơ đạo khoanh một vòng tròn đai khít lấy thăng long rồi nói cùng một lúc ta sẽ tiến binh vào tất cả các nơi đó chặn hết đường giặc vào ra ứng cứu phải đánh cho giặc khốn đốn không đường tháo chạy phải diệt cho chúng không gượng dậy được phải gây cho chúng nỗi kinh hoàng để dạ mỗi khi chỉ nghe thấy hai tiếng đại việt đã rụng rời hưng đạo ngừng lời nhìn khắp từ quan văn tướng suý thấy gương mặt ai ai cũng tươi nhuận nhất là với nhân tông đôi mái nhà vua hồng lên cặp mắt sáng linh lợi như tòa ánh hào quang thật là vượng khí khác với bữa trước ông nhìn bộ mặt ô mã nhi thấy thần khí của y và nơi ứng vào cung chủ của y đều mờ s á m ông thầm nghĩ kỳ này g i a quân chắc là quét xong giặc dữ khẽ đưa tay lên ve vuốt chòm dâu đó là thói quen của hưng đạo mỗi khi lòng thanh thản hiện đang mùa nước lớn chiến trường lầy lội kỵ binh của giặc kể như là vô dụng quân giặc vốn người phương bắc không thạo nghề đánh thủy mà phương tiện thuyền bè chúng đều thiếu thốn x é thấy mọi mặt giặc đang ở vào thế hãm thất lợi còn về phía quân ta công c nói như một tiếng gieo vui ta còn ém được hơn m ộ ư ơ i vạn quân từ long hưng đến các vùng ven biển lộ hải đông cũng còn được vài vạn nữa đang sát cánh với đám dân binh trên các sách động miền ngược quân lương thì ta còn đủ dùng trong vài năm sức quân ta đang khỏe chỉ mong giết giặc lập công khôi phục lại giang sơn vậy xin thượng hoàng cùng quan gia cho ý chỉ để các quan cùng bàn lòng trời còn tựa đại việt ta nhiều lắm thiên thời địa lợi nhân hòa như quốc công nói ta đều hội đủ vậy bây giờ chính là lúc phải tiến binh gấp phương được ấy coi như là thượng sách x o n g các quan văn võ ai có kế hay xin góp thêm vào nhà vua nhìn về phía lê văn hưu hỏi vui sử quan thấy thế nào lê văn hưu chỉnh lại vành khăn xốc lại cổ áo rồi tâu mối lo nhất của thần là sao cho đủ tai đủ mắt để nghe để thấy hết các sự kiện mà chép vào quốc sử cho nghiêm cẩn trần nhân tông cũng gặng hỏi nhưng các quan đều cho p h ư ơ n g lược của hưng ơ đạo là viên mãn chỉ có thượng tướng trần quang khải nói thêm lòng quân đang náo nức chờ đánh giặc lập công xin quốc công cử tướng rồi chọn ngày khởi binh là vừa nhân tông lại nói quyền thống lĩnh ở trong tay quốc công xin tùy nghi sắp đặt riêng c h ẫ m xin làm tướng đánh trường yên quan quân đều hùa gieo vạn tuế thế là các tướng đều tự mình xin được đánh vào chỗ nào chỗ nào hưng đạo thấy phấn chấn lạ thường ông hẹn với các tướng được hoàng thượng trao quyền bản chức sẽ lập tờ ủy thác cho các tướng cùng số binh sĩ tùy tòng chia nhau đi đánh dẹp bè lũ thoát hoan nhưng ai đã nhận đánh ở đâu đều phải lập kế sách đầy đủ phải làm tờ quân lệnh phải cam kết xét thấy hợp mới được tiến binh các tướng trở về c h ạ y mà lòng đang ở chiến trường châu tôn viên thầy thuốc nổi tiếng người trung nguyên bị bắt theo quân đi chinh phục thấy lính ốm đau thiếu thốn đủ đường lòng đau như cắt xin gặp thoát hoan tới năm bảy lần đều không được sớm nay y lại vào trước cửa cung thúy hoa tự hẹn nếu trấn nam vương xua đuổi thời đập đầu chết còn hơn là sẽ phải trông thấy một đội quân ốm yếu cứ chết dần chết mòn thật là may mắn cho châu tôn ông chờ chưa tới giờ ngọ thời thấy trấn nam vương vừa thức dậy ra dạo ngoài hoa viên gạt đám nữ tỳ léo nhéo cản châu tôn chạy vào quỳ trước thoát hoan thấy có kẻ đến làm phiền thoát hoan giận lắm đã toan đuổi nhưng chợt nhận ra châu tôn đ i ề n hỏi ngươi có việc gì đến tìm ta sớm thế châu tôn ngửa mặt nhìn trời ánh nắng t r ó i t r a n g thiêu đốt mặt trời gần đứng bóng lòng xe lại viên thầy thuốc nói tâu bể trên giờ đã chính ngọ còn sớm gì nữa ừ thì ngọ thoát hoan đáp vẻ bực bội nhưng ở cái xứ này nóng lắm ẩm lắm mưa lắm nhà ngươi có thấy mỗi lúc ta phải bước ra khỏi lâu đài là rất khó chịu châu tôn được dịp nói luôn bẩm chấn nam vương thế mà người lính cứ phải phơi mình kiếm củi kiếm cỏ kiếm lương đi đánh nhau suốt ngày chịu mưa nắng Nhiễm bệnh nửa quân Người quân không còn thời khí, thầy thuốc, để quân ốm không chữa tới rồi. ốm ốm trị, còn kêu gì ta? kêu số gì là để bẩm c h ấ n nam vương có nhiều bệnh do thời khí phát sinh chưa lường hết được mà thuốc từ phương bắc đem sang không hợp thủy thổ t r ị không công dụng sao ngươi không kiếm tìm vị thuốc quanh đây rồi sai lính hái về sao không bắt đám thầy thuốc bản xứ đến mà t r a hỏi bẩm các việc đó đều đã có làm nhưng không có kết quả vì sao thoát hoan g ắ t hỏi bẩm thầy thuốc người nam họ đi trốn hết cả Các thuốc cũng chuyển sục kho kiếm họ hết, phía tản tứ tìm, quân đều lùng đi ra vừa lúc đó thị nữ ra quỳ trước thoát hoan bẩm đức ông lệnh bà con mời đức ông vào dùng trà châu tôn bực bội đưa mắt lườm thị nữ à lườm lại rồi vinh mặt c h i ê u tức thoát hoan quay vào phẩy tay cho châu tôn lui còn dặn với cứ liệu mà làm ngươi đừng đến quấy ta nữa châu tôn hậm hực bước ra lòng đầy căm giận y thầm r ử a thoát hoan n ó i giống mày ngu chết đến cổ rồi mà vẫn chưa biết sức mày khỏe là thế mà suy sụp rồi người béo đấy nhưng thịt nhão da bệch như sáp mắt lờ đờ như có xương phủ ấy là bệnh sắc dục thái quá khí hư từ can thận bốc lên mặt mày lại có hôn ám khó thoát được nạn này ôi ta mong cho người an nam chém đầu mày để dân tao đỡ khổ vì nạn đ a u binh do cha con mày gây ra từ khắp bốn phương trời sắp đặt c ô nếu ta không cấp kỳ khai triển lợi thế này mà kẻ địch gượng trụ được đến sang thu sang đông sức người sức ngựa chúng hồi phục lại và có quân tăng viện nữa thời sự thất lợi ấy lại rơi vào chính quân ta hưng đạo chỉ ngọn roi về phía trước bản đồ treo ngang bên phía tả nơi ngã ba sông một ngả từ thăng long đổ về một ngả rẽ vào đất thiên trường ngả kia quặt sang đất long hưng rồi xuôi ra biển nơi đây là căn cứ của vạn hộ hầu lưu thế anh một trạm quân đóng liên hoàn từ mặt sông lên mặt đê án ngữ cả đường thủy đường bộ tạo thành thế ỉ dốc vì vậy chúng có thể ứng cứu cho nhau mau lẹ lấy ngọn roi chỉ bao quát cả một vùng mênh mông sông nước và cả những cánh đồng lúa trải dài x a tít tắp dừng ngọn roi tại nơi có chiếc khuyên tròn màu đỏ son quốc công nói đây là đại bản doanh của lưu thế anh nhân việc phải đối mặt với y ta cho các ngươi biết đôi điều về tên hán gian này y thuộc dòng dõi quý tộc nhà tống những cam tâm làm tay sai cho giặc đã được chúng tin dùng cất nhắc y rất có công trong việc tiêu diệt đồng bào mình dưới c h ư ớ n g thoát hoan lần này đáng mặt nhất có a lý hải nha người mông cổ là một võ tướng kiệt hiệt về kỵ binh lý hằng thiên về bộ binh còn lưu thế anh giỏi về thủy binh vì vậy thoát hoan mới cho y đóng đại bản doanh đặc trấn vùng a lỗ này vị trí của nó vô cùng quan yếu nó vừa lại ít hầu cả về hai mặt thủy bộ từ thăng long Từ trường Yên xuống. Tới đây, nó có thể thông thủy thân trường ra đường Yên xuống nó biển Bằng đường thủy qua cửa thân phù Nằm kề trường Yên đây cây qua có cửa phu về mặt bộ nó còn khống chế con đường thiên lý thông thương từ thiên trường vào hoan ái qua cửa quan tam điệp cửa quan này về mặt hiểm trở có nhẽ nó chỉ thua có cửa quan lão thử quan lão thử một tên khác của ải chi lăng hiểm trở Cho nên, sống chết giặc cũng phải giữ cho phải nên, sống bằng giữ đặt chiếc roi xuống hưng đạo nhìn khắp lượt các vị tướng lĩnh dưới quyền để dò xem ý tứ đoạn quốc công nói tiếp lưu thế anh đã được hốt tất liệt phong tước hầu thực ấp một vạn hộ trong quân thường gọi y là l ư u vạn hộ còn cấp trên hoặc đồng l ư u gọi y là vạn hộ hầu hiệp c h ấ n với y ở đây còn có năm quân rút từ chiêm thành ra do dạo kỷ thống lĩnh tổng số quân của giặc đóng trong vùng a lỗ này là một vạn bảy tên chia ra như sau tên lính thủy. lính loại này đã được luyện tập kỹ càng nên giỏi nghề trèo thuyền bắn cung tên ngoài ra chúng còn sử dụng được cả giáo mã tấu điểm yếu đáng nói của đám quân này là bơi lội rất kém tuy nhiên đám quân thủy này vẫn có thể rời thuyền lên đánh bộ được về quân bộ chúng có năm tên bọn này thuần quân tân phụ người tống bình khí chúng quen dùng là giáo dài cung nỏ một số tên biết sử dụng cả roi thiết lĩnh và thạo cả quyền cước số còn lại là hai tên kỵ binh cả người và ngựa đều thuộc nòi mông cổ do tướng bột la cáp đáp nhĩ trực tiếp điều hành đám quân này có tài phi ngựa bắn cung trên sa mạc hoặc trên các bình nguyên khô giáo chúng có thể ao đến và bứt đi như một trận cuồng phong khiến đối phương trở tay không kịp đưa mắt nhìn bao quát các tướng một lượt Quốc quân quân ung dung tiêu đều công chế trách của chúng ta phải tiêu diệt đạo quân này, không cho chúng chạy thoát. Và cùng lúc các khác cõi chạy giặc. nói, phận này, gống đánh trên toàn nhất đánh tiết ta diệt thoát. ta thì tề lại phải lỗ, đạo đạo A vào Và vậy bây giờ trong các ông ai có kế gì hay xin đưa ra nghị bàn nhưng phải gấp gáp ta nói trước để các ông tự liệu nếu mùa mưa lụt này ta không đuổi được giặc ra khỏi cõi bờ thời tình thế sẽ r ằ n g dai không biết đến bao giờ như vậy là quốc công quyết đuổi bè lũ thoát hoan chỉ trong vòng hai ba tháng trong b ù a nước ngập các tướng không ai không nghĩ như vậy và vì thế họ náo nức được sông ra chiến trường các tướng ai nấy đều có ý mong được quốc công cho bày tỏ kế sách của mình h lại một trận thắng giữa quân ta với trại giặc do lưu thế anh cầm đầu trong trận này quân nhà Trần đã thể hiện khí tấn thể khí trí đã chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn